chúng ta quay trở lại với、uh, <cười> nội dung của phần trước đấy là khi mà lâm vân dẫn hàn vũ tích đang đi、uh, tìm để cứu viện cho lam cực thì lại phát hiện ra những cái phiền toái và rắc rối của cam g i a o vì vậy mà lâm vân cũng、uh, không ngại khó khăn và xông vào giải quyết luôn đến đây thì、uh, lại quay trở lại gây sự với nhóm người của liên gia thì người của liên gia có sự chi phối rất lớn ở thành phố thanh hóa và cảnh sát cũng bị bọn họ chi phối tuy nhiên thì lâm vân cũng chả sợ bố con thằng nào đánh gọi là gãy xương của bố con nhà liên gia ngay tại trong sở cảnh sát luôn và còn bắt sở trường sở cảnh sát đi điều tra cục trưởng và phó cục trưởng của thành phố à, phó thị trưởng quên mất vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương tìm được lam cực đã gặp qua người kiêu ngạo nhưng chưa từng thấy qua một người nào kiêu ngạo như vậy hắn cho rằng hắn là ai chẳng những thị trưởng đường và tất cả mọi người không lên tiếng cho dù cam giao và cam lăng cũng hết chỗ nói rồi cam lăng thằng nghĩ vị lâm đại ca này quả thực quá ngây thơ vạn t r í hoa đột nhiên có một loại cảm giác quái dị y biết những lời này của lâm vân là rất chính xác hai người kia quả thực là người của liên gia hầu như ai ở thanh hóa cũng biết cần gì ngươi phải nói nhưng cho dù ngươi có là bí thư thị ủy hoặc là thị trưởng thì cũng không thể nói bắt là bắt huống hồ ngươi còn đang là một kẻ bắt cóc và hành hung cảnh sát lâm vân liền lấy ra một tấm giấy màu xanh ném cho đồn trưởng vạn rồi tiện tay vứt liên tiếu sang một bên người xung quanh đều sửng sốt tên này bị điên rồi s a o lại vứt bỏ bùa hộ mệnh của mình đi nếu tất cả những khẩu súng ở đây đều nổ hắn không phải liền bị bắn thành cái tổ ong gì sau con chân chưa gì nữa lập tức nổ súng thì trưởng đường hừ lạnh một tiếng y cảm thấy rất bất mãn vì đồn trưởng vạn không ra lệnh ngay tuy nhiên xem thái độ những người cảnh sát kia thì ở trong đồn này vạn chí hoa vẫn là người đứng đầu chậm đã vạn chí hoa vừa cầm tấm giấy màu xanh là biết không tốt y sống ở trong quân đội nhiều năm như vậy đương nhiên biết rõ một số chuyện mà ngay cả vị thị trưởng kia cũng không biết nhưng có lẽ là y không để ý tới quả nhiên vạn chí hoa vừa mở tấm giấy màu xanh ra sắc mặt lập tức thay đổi đâu còn do dự nữa liền ra lệnh cho thuộc cấp tất cả cất súng đi sau đó chạy tới trước mặt lâm vân chào theo nghi thức quân đội đồn trưởng của đồn cảnh sát hàm phổ thanh hóa gặp qua thủ trưởng lâm vân thu hồi tấm giấy gật đầu rồi nhìn thoáng qua thị trưởng đường và cục trưởng liên mà nói hai vị chắc thịt cá dân chúng thanh hóa đã lâu rồi phải không vạn chí hoa rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì thị trưởng đường hừ lạnh một tiếng tuy âm thầm biết là không ổn nhưng vạn chí hoa gọi một người trẻ tuổi như vậy là thủ trưởng là có ý gì phó thị trưởng đường cục trưởng liên vị này chính là thủ trưởng trong quân ủy lâm vân vạn chí hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua vị thị trưởng đường vốn một mực quát mắng mình còn cố ý thêm vào một chữ phó y biết chỉ cần điều tra thoáng qua thì cái tên phó thị trưởng đường này liền xong đời cái gì sắc mặt phó thị trưởng đường trở nên tái nhợt y biết vạn sinh hoa từng ở trong quân đội cho nên không thể nhìn lầm chuyện này thủ trưởng vị này là phó thị trưởng đường cát chuyên quản lý quy hoạch của thanh hóa vị này là cục trưởng cục cảnh sát thanh hóa liên nhất nông vạn c h i hoa giới thiệu rõ ràng lai lịch và tính danh của hai người kia cho lâm vân y biết lâm vân sở dĩ đưa tấm giấy màu xanh đó cho mình xem là c ô ý muốn mượn nhờ thế lực của mình nếu như mình còn không cảm thấy được thì kết cục có lẽ cũng chỉ giống như hai vị kia mà thôi lâm vân nhìn thoáng qua đường cát và liên nhất lông nói với vạn c h i hoa thứ nhất lập tức điều tra là ai đã hại hai mẹ con của cam lăng thứ hai gọi điện thoại cho tỉnh ủy bảo bọn họ giúp đỡ điều tra hai vị này một phó thị trưởng quản lý quy hoạch thì liên quan gì tới phá án cơ chứ buổi tối tôi sẽ quay lại đây xem có vấn đề gì lập tức gọi điện thoại cho tôi tôi nghĩ chắc anh cũng biết nên làm thế nào bổ sung thêm một câu nếu như người của tỉnh ủy không t r a ra được thì tôi sẽ tìm người khác để điều tra lâm vân nói xong cầm một tờ giấy viết số điện thoại của mình đưa cho vạn chí hoa lời nói đầy vẻ kiêu ngạo và mang theo giọng quan cách cũng không hề cố kỵ các quy tắc ngầm trong quan trường khiến những người ở đây nghe vậy đều đổ mồ hôi lạnh vạn chí hoa vừa nghe lâm vân nói vậy là biết ý của hắn điều này nói rõ mình phải khống chế phó thị trưởng đường và cục trưởng liên lại sau đó thì mới điều tra còn có chính là tỉnh ủy nhất định phải điều tra ra căn nguyên nếu như không t r a ra được thì có khả năng ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng bị người này điều tra một phen lâm vân là có ý cho mình chuyển lời cho người của tỉnh ủy vâng thủ trưởng chuyện của cam lăng tôi cũng vừa mới biết lời của vạn chí hoa còn chưa hết đã bị lâm vân cắt đứt tôi đương nhiên là hiểu nếu không thì anh nghĩ anh có thể tiếp nhận nhiệm vụ này của tôi sao lâm vân nói chuyện rất quyết đoán và cũng rất quan liêu trong lòng tự nhủ cái hư danh kia cũng không phải là không có tác dụng ít nhất thì cũng miễn cho mình khỏi phải gọi điện thoại cho người khác hoặc là giết tới tận nơi để cứu người giết đến long trời lở đất thì tất nhiên là không được những người cảnh sát này không phải giống như đội viên của hắc thủ băng đao mình cũng không đến mức nhẫn tâm như vậy mà n g o à i điện thoại nhờ người khác thì quá phiền toái lầm vần sợ nhất là phải chịu ơn của mấy lão giả kia Thủ trưởng đường cát vừa thấy vậy liền biết là mình sắp xong đời chẳng những mình sắp bị mất chức mà không chừng còn phải vào tù cảnh sát chỉ cần điều tra vài chuyện thì kiểu gì mình trả lộ ra lâm vân hừ lạnh một tiếng vạn chí hòa đã ra lệnh cho thuộc cấp khống chế đường cát và liên nhất lông lại hay nói dỡn tuy đã rời khỏi quân đội nhưng đạo lý đánh rắn phải đánh dập đầu vạn chí hòa đương n h i n vẫn biết hôm nay mình đắc tội phó thị trưởng đường và người lãnh đạo trực tiếp là cục trưởng liên nếu mình không thể mượn nhờ lực lượng của lâm vân bắt chết hai người này như vậy thì người song đời chính là mình mình không những phải chết mà còn chết rất khó coi cam giao và cam lăng đã ngây người hai người thật không ngờ lâm vân còn là một vị thủ trưởng hình như đó là một chức vị rất lớn thì phải làm sao vậy chúng ta đi thôi lâm vân nhìn hai chị em còn đang sững sờ vừa cười vừa nói trong lòng tự nhủ cái tấm giấy kia cũng không tồi lâm đại ca anh thực sự là thủ trưởng sao cam lăng vẻ mặt sùng bái nhìn lâm vân mặc dù cô ta là một sinh viên nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một vị thủ trưởng to ách lâm vân cảm giác như thế nào cũng không ra dáng một vị thủ trưởng nên khi cam lăng hỏi liền xấu hổ s ờ mũi tiểu lăng chúng ta đi gặp mẹ thôi cam giao thì phản ứng tốt hơn một chút nàng đã nhìn ra sự thần kỳ của lâm vân từ lâu tuy trong lòng vẫn còn vô cùng kinh dị nhưng cũng không quá để trong lòng à mẹ của các cô đang chở phòng khách đợi lát nữa tôi sẽ phái một chiếc xe chở m ấ y v ị rời đi vạn chí hoa sớm đã thẻ mẹ của cam lăng ra ngoài trước không cần đâu đồn trưởng làm cho xong mọi việc thì gọi cho tôi có lẽ tôi sẽ quậy lại đây một chuyến lâm vân nói xong liền dẫn theo cam giao và cam lăng đi xuống tầng để gặp mẹ của cam giao vạn chí hoa thấy lâm vân đã rời đi lập tức gọi điện thoại cho thị trưởng và bí thư tỉnh ủy cho dù lâm vân đã phân phó nhưng một mình y không thể xử lý được việc lớn như vậy một khi không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt y không có gọi cho bí thư tỉnh ủy trước bởi vì y biết vị bí thư này có quan hệ mâu thuẫn với thị trưởng nhưng liên hệ mật thiết với phó thị trưởng đường cho dù mình muốn gọi cho bí thư tỉnh ủy thì cũng phải đợi cho gọi thị trưởng xong trước đã tuy vạn chi hoa gọi điện nhưng y vẫn cảm thấy lo sợ bất an y thậm chí còn hoài nghi cách làm của mình là có đúng hay không nhưng hiện tại thì đã đâm lao phải theo lao dù sao y cũng không có quá nhiều kinh nghiệm quan trường y mới làm chức đồn trưởng này được có hai tháng mà thôi hai chị em thấy mẹ lại là một phen kích động mẹ của cam g i a o không ngừng cảm tạ lâm vân khiến hắn rất mất tự nhiên cũng may cam g i a o kịp thời giải vây nhìn khuôn mặt có chút xấu hổ của lâm vân nàng hé miệng cười nói lâm đại ca nếu không thì anh tới nhà em ngồi một lát lâm vân đương nhiên sẽ không tới nhà cam giao hắn còn có việc phải làm cho nên đành phải nói cam giao anh còn muốn đi tìm một người hai em và bác cứ về trước đi còn có anh cảm thấy tuy sự việc hôm nay đã được giải quyết nhưng liên gia vẫn còn tồn tại mà anh thì không có khả năng diệt toàn bộ người của liên gia được cho nên anh đề nghị lúc trở về mọi người thu thập đồ đạc rồi rời khỏi thanh hóa đương nhiên nếu như em không ngại thì có thể tới yến kinh ở yến kinh anh có một công ty tô tịnh như cũng đang ở đó hỗ trợ nếu không thì em tới đó bảo tô tịnh như giúp đỡ em thấy sao cam giao còn chưa nói gì thì c a m l ă n g đã hỏi trước lâm đại ca anh còn có cả công ty nữa sao công ty của anh là công ty gì vậy là tập đoàn vân môn a những lời này của lâm vân thực sự làm cho cả ba người kinh hãi tập đoàn v â n môn có thể nói là tập đoàn thu được nguồn lợi lớn nhất thế giới hiện nay đây là công ty còn chưa hướng ra ngoài phát triển một khi tập đoàn v â n môn mà hướng ra thế giới thì có thể tưởng tượng nó là một con quái vật khổng lồ như thế nào em phải sớm nghĩ đến mới đúng cam giao giống như lẩm bẩm nói việc học của cam lăng cũng không cần gấp đến lúc đó bảo d i ệ p đ i ề m trưởng trường giúp em em muốn tới trường nào học cũng được anh phải đi trước đây tạm biệt mọi người lâm vân vội vàng đi tìm lam cực điện thoại đến bây giờ còn chưa kêu chứng tỏ lam cực chưa về sau khi trao đổi số điện thoại với cam giao lâm vân đang chuẩn bị tới một thành phố bên cạnh để tìm xem thần thức vừa phóng ra thì đã phát hiện một chiếc a u d i đang phóng đi như bay đằng sau còn có vài chiếc xe đuổi theo lâm vân thì không để ý tới bọn trẻ trâu đua xe nhưng hắn lại phát hiện người lái chiếc a u d i đó là du thiết vậy còn lam cực đâu có thể khẳng định du thiết đang bị đuổi giết chỉ cần nhìn vết thương trồng chất trên người cậu ta là biết lâm vân giận dữ liền bay tới gần chiếc o đỉ rồi gõ vào cửa xe du thiết đang lái xe với tốc độ cao bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa xe còn tưởng là có quỷ dù thiết dừng xe lại lâm vân thấy du thiết c à n g tăng tốc độ đành phải gõ thêm và nói huấn luyện viên lâm du thiết cuối cùng mới nghe được thanh âm của lâm vân chẳng lẽ là mình nằm mơ sau hay là ảo giác tuy nhiên bất kể thế nào du thiết vẫn chậm rãi dừng xe lại chuyện gì đã xảy ra lâm vân nhìn du thiết mệt mỏi không chịu nổi mà hỏi thật sự là anh chủ tịch đại ca làm cực đã xảy ra chuyện du thiết vừa nói tới đây thì ba chiếc xe đằng sau đã đuổi tới trong ba chiếc xe này có tổng cộng sáu nam tử lâm vân khoát tay ngắt lời du thiết những người này có phải muốn đuổi giết cậu hay không đúng vậy tôi vừa trốn ra được liền muốn tìm một chỗ để gọi điện thoại nhưng những người này cứ giống như chó điên một mực dồn đuổi tôi tới tận đây dù t h i ế t thở gấp một hơi rồi nói trong suy nghĩ của y thì vô luận có bao nhiêu người đến chỉ cần có huấn luyện viên lâm ở đây là có thể giải quyết dễ dàng lâm vân lạnh lùng nhìn ba chiếc xe đang tới gần đột nhiên dậm chân ba chiếc xe này giống như có hẹn trước toàn bộ bị trôi đi rồi hất văng xuống vách núi trong nháy mắt đã có ánh lửa bốc lên từ phía dưới a điều này du thiết biết huấn luyện viên rất lợi hại nhưng điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của y còn có vừa rồi xe audi của mình chạy nhanh như vậy làm sao hắn có thể gõ được cửa sổ xe tuy nhiên du thiết cũng biết hiện tại không phải lúc hỏi những chuyện này liền vội vàng nói vị trí của lam cực cho lâm vân tốt rồi tôi đi trước xem lam cực thế nào còn cậu cứ từ từ mà lái xe lâm vân nói xong xử lý thoáng qua vết thương cho du thiết rồi lập tức bay đi dù thiết nhìn bóng lưng của lâm vân dần biến mất trong đầu hắn vẫn còn chút hồ đồ c h u y ệ n này trước sau chỉ mới hơn một phút đồng hồ nếu không phải miệng vết thương của mình đã khép lại còn có cả ba chiếc xe đằng sau đã biến mất không thấy đâu và đám khói đặc bốc lên từ phía dưới vách núi thì y còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ đó chứ lâm vân đã đi tới chỗ của lam cực bị nhốt hắn thật không ngờ lam cực đúng là thanh hóa chỉ khác là vùng ngoại thành mà thôi hiện tại lâm vân đã nhìn thấy lam cực toàn thân là máu xem ra bị tra tấn rất nhiều lâm vân liền nhăn lông mày lại trong lòng tự nhủ với bản lĩnh của lam cực như vậy chỗ này còn ai có thể đánh bại cậu ta không biết tự lượng sức mình rõ ràng còn dám tới tìm ta con tiện nhân tẻ dung kia ta sẽ đi yến kinh bắt nó về đến lúc đó ta sẽ cưỡng b ư ớ c con bé trước mặt ngươi xem ngươi còn dám coi thường lão tử dạ ưng này không lão tử còn chưa tìm ngươi ngươi lại chủ động tới khiêu khích lão tử đánh nữa vào cho ta chỉ cần lưu lại một hơi là được nói chuyện là một gã nam tử hơn bốn mươi tuổi mặc áo vàng trong miệng đang gậm một điếu xì gà to thổ tướng bành bạch vài cái tát không ai chứng kiến lâm vân vào bằng cách nào nhưng tất cả mọi người chỉ thấy lâm vân xách lão đại của bọn chúng lên rồi liên tục tát vào mặt máu và răng từ trong miệng tên nam tử áo vàng kia bắn tóe từ le rơi xuống đất trong nhái mắt này cơ hồ tất cả mọi người đều ngây dại huấn luyện viên lâm cực đã nhận ra người này chính là chủ tịch lâm vân của bọn họ tuy thương tích của y đầy mình nhưng thần sắc thì vẫn rất kinh hỉ ngươi là ai tên nam tử áo vàng sợ hãi nhìn lâm vân cố gắng lắm mới phọt ra được ba chữ này nếu không phải lâm vân cẩn thận nghe thì thật đúng là không hiểu y nói gì lâm vân tiện tay ném y xuống đất tên này đang muốn đứng lên nhưng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực đau nhức đến mức không có sức để ngồi dậy giết hắn cũng may y còn có thể chỉ huy thuộc hạ tiến hành phản kích lâm vân căn bản không hề hạ thủ lưu tình trong nháy mắt hơn hai mươi tên thuộc hạ đã biến thành hai mươi cỗ thi thể dù có thần kinh thô như lam cực cũng cảm thấy có chút thái quá lâm vân tháo dây thừng trói lam cực ra thuận tay xử lý vết thương rồi mới hỏi lam cực những người này rất tầm thường sao cậu và du thiết hai người lại không đấu lại bọn chúng không phải nhóm người này mà là một tên đạo sĩ vì không e ngại bọn chúng nên tôi mới tới đây nhưng về sau bỗng nhiên xuất hiện một tên yêu đạo bản lĩnh của y thực sự lợi hại chỉ cần mấy chiêu đã bắt được tôi và du thiết không biết du thiết như thế nào rồi lam cực đơn giản kể lại hiện tại cứu du thiết mới là quan trọng nhất cậu không cần phải lo lắng cho du thiết du thiết đã trốn đi được rồi vậy tên yêu đạo kia đâu cậu có biết là y ở đâu không trong lòng lâm vân tự nhủ chỉ vài chiêu là bắt được lam cực thì y là người thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm người kia là do tên dạ ưng này tìm được chắc Là t ê nhất l n g k i a sẽ b i ế t l a m cực n ó i x o n g c h ỉ v ề p h í a tên nam tử mặc áo vàng dạ ưng đã bị thủ đoạn của lâm vân dọa cho ngất đi chỉ một phút đồng hồ đơn giản đã giết đi toàn bộ thủ hạ của mình tên này rốt cuộc có phải là người không hay là một dạng ma quỷ nào đó Tốt nhất hết Ta bất tên tử ngươi nên nói hết chuyện này ra. Ta không có bất kỳ kiên nhẫn gì để mè nhau với ngươi.、Lâm、vân dùng chân đá tên nam tử áo vàng. là Lâm gì với có ra. kỳ để đá mè áo dạ a n h biết là mình xong rồi trông t h ấ thủ đoạn giết chóc của lâm vân như vậy y không dám c ò k è mặc cả chỉ run rẩy nói người kia là đạo trưởng lưu vu một tuần trước y tới tìm tôi nói rằng hai đệ tử của y vừa xuống núi thì biến mất rồi bảo tôi điều tra xem có người nào lợi hại ở gần vùng thanh hóa này không tôi đã tra ra một người tên là mộc vân cùng ngày xuất hiện ở thanh hóa về phần lam cực tiên sinh là chủ động tới tìm tôi chứ tôi không có ý định bắt lam cực tiên sinh về sau lâm cực tiên sinh muốn giáo huấn người của tôi thì đạo trưởng lưu vu tới rồi bắt cả hai người họ lại lúc này lâm vân mới biết là việc mình giết chết một tên đạo sĩ còn là một tên do đồng môn của y ở núi sắt đã bị bại lộ nếu đã t r a ra được mộc vân thì sớm muộn gì cũng t r a ra được lâm vân chuyện của mộc vân kia người đã nói cho tên đạo sĩ biết chưa lâm vân trầm rộng hỏi đã nói qua y nói rằng là buổi tối có thể quay lại dạ ưng nói xong thì lâm vân đã chẳng muốn nghe tiếp liền tiện tay thịt y luôn trong lòng suy nghĩ sung hy có lẽ đang gặp nguy hiểm v ấ n luyện viên tôi đã xác định rồi gọi đe cho chúng ta không phải là người này hẳn là người khác đã moi móc lại thủ cũ của tôi và dạ ưng tôi là luôn muốn đi tìm dạ ưng chỉ là công việc ở công ty quá nhiều người này có thể nắm b ắ t được chuyện của tôi thì khẳng định không phải người đơn giản còn nữa đó là tôi có một người em họ tên là tiêu đồng người gọi điện nói là nó đang nằm trong tay dạ ưng nhưng tôi đã hỏi qua y y nói tiêu đồng không có ở đó hẳn là đang trong tay người gọi điện lam cực liền nói ra phân tích của mình anh lam anh không sao chứ lúc này thì du thiết đã xông vào được rồi chuyện này cứ từ từ về điều tra lam cực cậu và du thiết lập tức trở về yến kinh à đưa cả nhà cam giao về yến kinh luôn cho tôi sắp xếp ở tập đoàn vân môn bây giờ họ đang đợi tôi cậu cứ đưa họ về rồi nói là tôi đang có việc xử lý công chuyện xong tôi sẽ về thăm họ lâm vân nói xong liền đưa đốt số điện thoại của cam giao cho lam cực đồng thời gọi điện cho cam giao nói cho cô ta biết là bây giờ mình có chút chuyện trở về yến kinh sẽ đi thăm luôn thấy lam cực và du thiết đã rời khỏi lâm vân lại vội vàng muốn đi thăm sung hy không biết tên đạo sĩ lưu vu kia có phải đã nghi ngờ đến sung hy rồi hay không dù sao thì trong cuộc tụ hội lần trước mình đã rời đi cùng với sung hy với thân phận là mộc vân khi thần thức của lâm vân quét thấy sung hy thì phát hiện sung hy Hi đang nói gì đó với chị nam của cô nói rõ ràng tên lưu vu kia chưa có tìm đến sung hy phòng chừng trong hai ngày này hắn cũng không muốn quấy g i à y mà trực tiếp đi cương sơn ở trên cương sơn chỗ mà lần trước lâm vân ngồi một gã đạo sĩ trung niên đang cẩn thận xem xét gì đó thỉnh thoảng lại bốc đất ở dưới mặt đất lên n g ư ờ i rồi lại ném xuống bốc nắm khác lên lâm vân trông thấy tự nghĩ hơi buồn cười nghiêu tị tử tức là cách gọi nhạo báng đối với bọn đạo sĩ đừng có n g ư ờ i nữa chỗ đó lần trước là tôi đái vào sở thích của ông cũng thật quá đặc biệt đi lưu vu trong lòng cả kinh không ngờ có người có thể đi tới bên cạnh mình mà mình không phát hiện lão lúc này lui về sau đến hai trượng mới ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm vân ngươi là ai tôi là ai ông không phải đang tìm tôi s a o lần trước có hai đạo sĩ hình như một người mặc áo xám một người mặc áo xanh bị tôi giết ở đây có phải là ông đang tìm họ không lâm vân nhìn đạo sĩ trung niên lên tiếng cười nhạo tên đạo trưởng lưu vu này là người tu luyện cao nhất cho đến nay lâm vân phát hiện được nếu hắn không nhìn lầm thì người này đã tu đến luyện khí đỉnh phong hơn nữa trong giai đoạn này đã dừng lại không ít thời gian đạo sĩ này phòng chừng ít nhất cũng sáu mươi tuổi vậy mà thoạt nhìn mới chỉ chưa tới bốn mươi như vậy có chút giống với lữ phong đạo trưởng mà trước đây mình gặp không biết đây là công pháp gì theo lâm vân được biết thì luyện khí kỳ cũng không có tác dụng chú nhan nhưng hắn lại gặp hai người đã có thể chú nhan rồi hóa ra chính là người đã giết hai đệ tử của ta bọn chúng có thù á n gì với ngươi mà ngươi phải hạ độc thủ như vậy đạo sĩ trung niên tựa hồ không nghe thấy tiếng cười nhạo của lâm vân ông chính là lưu vu phải không nói đi ông muốn gì lâm vân tuy là nói vậy nhưng hắn đã không có ý để cho lưu vu này rời đi bất luận thế nào hắn cũng phải gánh chút trách nhiệm với sung hy một khi lão lưu vu này rời khỏi nơi đây thì người xui xảo kế tiếp khẳng định chính là sung hy đối với sung hy lâm vân luận c ủ a ấn tượng không tệ tuy là một người đẹp lạnh như băng nhưng thứ nhất tuyết liên tử của mình đang ở trong nhà cô ta thứ hai khi mình bị thương cũng là người con gái này đã chăm sóc mình mấy ngày người con gái này đối với người khác thì lạnh lùng nhưng đối với mình thì ok hắn thậm chí còn suy nghĩ sẽ cho cô một viên tiên nhan đan của mình để lấy tuyết liên tử của nhà cô ta tuy tuyết liên tử mà hắn lấy được hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh của hắn nhưng hắn cũng không thể nói là không có quan hệ gì với sung hy không nói thứ này vốn là thuộc về sung gia hơn nữa ngay cả tin tức hắn có được từ chỗ triệu gia gia kia của cô làm người thì không thể mất gốc không sai ta chính là lưu vu người đã giết hai đệ tử luyện khí tầng bốn của ta cũng không tệ hôm nay người giết người thì phải đền mạng thôi lưu vu nói rồi giơ tay lên một thanh lưu quang bảo kiếm không chút dấu hiệu bắn về phía lâm vân lâm vân gật gật đầu từ sau khi hắn tới đây thì đây là nhân vật đầu tiên tu chân đạt tới luyện khí tầng một ư ơ i hai tuy nhiên luyện khí đỉnh phong đối với hắn cũng chưa có bất kỳ uy hiếp gì liêu quang bảo kiếm chỉ bay vào không trung còn chưa tới người lâm vân thì l i ê u vu đã thất sắc kinh hãi thanh bảo kiếm này không ngờ mất đi liên hệ với lão trong lòng thầm biết không tốt hôm nay có thể đ ã trúng tấm sắt rồi đừng nói là báo thù cho đệ tử mà ngay cả mình hôm nay cũng khó mà thoát khỏi nơi đây người có thể làm mất đi liên hệ giữa mình và bảo kiếm thì tuyệt đối không phải một kẻ lão có thể chọc vào sư phụ của lão trước khi qua đời đã nói qua làm một luyện khí sĩ nếu đối phương có thể làm mất đi liên hệ của mình và binh khí vậy thì có thể chạy bao xa thì mau chạy bấy nhiêu lưu vu không nói hai lời quay người bỏ chạy tuy nhiên khi lão ngẩng đầu thì nhìn thấy lâm vân vừa mới đứng đối diện mình lúc nãy sau khi mình xoay người thì vẫn đứng đối diện như cũ tâm tư của lưu vu lập tức trầm xuống người cũng là luyện k h í sĩ hay là luyện k h í sĩ cao cấp lâm vân lạnh lùng cười lưu vu đạo trưởng có tin tôi bây giờ muốn giết ông là dỡ như trở bàn tay tôi nghĩ ông cũng biết nếu ông trả lời tôi mới vấn đề thì tôi có khi sẽ suy xét xem có giết ông hay không được người hỏi đi phản ứng của lưu vu nằm ngoài dự liệu của lâm vân vốn hắn còn cho rằng phải thông qua một vài thủ đoạn tra khảo mới có thể khiến tên lưu vu này đi vào khuôn khổ không ngờ lão đạo trưởng này lại thức thời như vậy nói cho tôi biết ông đến từ đâu luyện k h í sĩ giống như ông còn bao nhiêu nữa các ông có phải đều chạy loạn khắp nơi trong dân gian hay không còn nữa các ông tu luyện như thế nào vậy tu luyện ở đâu và người tu luyện cao nhất là ai lâm vân cũng không uy hiếp thêm hắn biết lão lưu vu này hắn giết thì rất đơn giản cho nên không cần phải tiếp tục những lời uy hiếp lưu vu cung kính làm lễ với lâm vân rồi mới nói tôi nghĩ tiền bối hẳn cũng là luyện k h í sĩ giống như tôi nhưng tiền bối có lẽ không đi ra từ côn luân sơn dựa theo thuyết pháp của sư phụ tôi đó là bây giờ bên ngoài côn lân sơn đã không q u ả n tu sĩ cao cấp nữa rồi cho nên nhìn thấy tiền bối tôi rất kinh ngạc côn lân sơn có một nơi gọi là tử vong cốc cũng là địa ngục môn đây là chỉ một cái đại môn để tiến vào tiên cảnh của côn luân mà thôi nơi đây có một luyện k h í sĩ trông coi không cho phép bất kỳ người nào tiến vào tất cả những người đi vào tử vong cốc trong côn lân sơn đều bị luyện k h í sĩ trông coi bắn chết lâm vân liền chặn ngang lời của lưu vu sư phụ ông làm sao biết là ngoài côn luân sơn sẽ không còn luyện k h í sĩ nào nữa còn nữa có phải bây giờ ông đang canh gác ở địa ngục môn hay không ông muốn nói với tôi là ông tu luyện ở đấy nó chứ liêu vi một lần nữa cung kính nói đúng vậy tiền bối bởi vì từ thời tiền tần trở về sau thì thiên địa linh khí bị tán loạn ngoại trừ côn luân tiên cảnh thì tuyệt đối không còn bất kỳ nơi nào có thể tu luyện đến trên trúc cơ về sau dần già những luyện k h í sĩ bên ngoài đã dần diễn hóa thành những cổ võ thế gia cùng với một số môn phái ẩn thế của nội gia c ô n g pháp tôi là đệ tử quân l u n hiện tại đang canh giữ ở địa ngục môn đời trước là sư phụ tôi mỗi một luyện k h í sĩ canh giữ địa ngục môn đều có thể được thu nhận hai đồ đệ nhưng luyện k h í sĩ canh giữ ở đây lại không được vượt quá bốn người sư phụ tôi đã thu nhận tôi và lưu khai lưu khai thì trốn khỏi q u â n lô n sơn trước khi sư phụ tôi sắp chết nghe nói y ra ngoài mở ra một môn phái và đã thu nhận mấy đệ tử cho nên thế hệ này người bảo vệ địa ngục môn chính là tôi cùng với hai đệ tử của tôi hơn một tháng trước tôi phái hai đứa bọn chúng tìm tung tích của lưu khai tin tức có được là lưu khai đã chết hơn nữa hai trong số đệ tử của y là lữ phong và lữ phi cũng đã chết rồi lưu vu vội vàng nói chúng tôi đương nhiên là muốn vào côn luân sơn tiên cảnh để tu luyện nhưng lại không có phúc duyên này côn l u â n tiên cảnh mỗi khi tròn một trăm năm thì tổ sư sẽ ra ngoài dẫn theo một đệ tử có luyện khí k ỳ cao nhất bảo vệ địa ngục môn tiến vào n h ư n g lúc khác thì không cách nào mở ra chúng tôi sở dĩ nguyện ý canh giữ ở đây là hy vọng tới lúc nhìn thấy tổ sư đi ra và có thể được tổ sư dẫn vào tiên cảnh nhưng những đệ tử chạy trốn tổ sư ra ngoài sẽ sát giới hàng loạt c ò n luân tổ sư không cho phép luyện sĩ sĩ cấp cao trà trộn vào nhân gian tôi thăm dò tung tích của đám đệ tử lưu khai cũng là đem tin tức đệ tử chạy trốn báo cho tổ sư biết để giảm bớt thời gian sư tổ phải tìm kiếm những tên đệ tử này lâm vân t h ẩ m nghĩ khó trách hiện giờ bên ngoài luyện khí sĩ l à ít như vậy chỉ có vài tên nhưng không ra cái dạng gì hóa ra không chỉ do linh khí không đủ mà cứ mỗi trăm năm bọn chúng lại bị truy sát một lần cái tên quân luân tổ sư chó má của bọn chúng không cho phép luyện k h í sĩ cao cấp trà trộn vào nhân gian chính là nói mình và vũ tích đều là đối tượng truy sát của cái tên khốn kiếp đó s a o như vậy thì cũng thật là phiền phức ý của ông là chính tôi cũng là người mà tổ sư c ủ a ông muốn giết s a o lông mày của lâm vân khẽ động trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái tên quân luân tổ sư kia cũng quản quá rộng rồi đúng tổ sư nói là tuyệt không cho phép luyện k h í sĩ gây họa nhân gian d ò n g nói của lưu vu đã bắt đầu run rẩy sợ vì tiền bối trước mặt này chỉ cần không vừa mắt là có thể biến mình thành c h o bụi lâm vân giận quá hóa cười mắng tên tổ sư khốn kiếp này không biết logic là con mẹ gì mà chỉ cần là luyện khí sĩ của c u n lân sơn đều là l ố i tượng mà lão ta truy sát thật quá là bá đạo mà tổ sư của ông tu luyện gì tại sao lại phải sau một trăm năm mới xuất ra một lần lâm vân đè nén sự tức giận trong lòng lại để mà hỏi năm mươi năm trước sư phụ có nói với tôi quân luân tổ sư là nguyên anh lão tổ về phần sau một trăm năm mới ra một lần là bởi vì địa ngục môn và quân luân tiên cảnh có một cái kết giới kết giới này sau khi một trăm năm qua đi mới được mở rộng một lần khi mở rộng lại chỉ có nguyên anh lão tổ mới có thể ra vào còn tất cả thì lưu vu nhìn sắc mặt của lâm vân không được bình thường lập tức im miệng nguyên anh t ù sĩ lâm vân hít sâu vào một hơi mình hiện tại nhiều nhất chỉ tương đương với tu luyện trúc cơ trung kỳ mà thôi một nguyên anh tu sĩ chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết mình đây căn bản là không cách nào chống lại không phải là không cách nào chống lại mà căn bản không cách nào nhìn thấy bóng lưng của người này hắn tuy rằng chưa gặp qua nguyên anh tu sĩ nhưng đã có nghe nói qua rồi ở đại lục thiên hồng cũng không có thấy qua tồn tại của cái loại cao cấp này không ngờ lại gặp được loại người này ở cái tinh cầu của người phàm như trái đất nguyên anh tổ sư kia của ông còn bao lâu thời gian là có thể ra ngoài lão ra ngoài thường ra ngoài bao lâu thì về sắc mặt lâm vân đã vô cùng khó coi mà tra hỏi còn năm ngày nữa nhưng thời gian ra ngoài chỉ có bốn mươi tám tiếng thì lại phải trở vào nếu không kết giới sẽ đóng lại tổ sư ra ngoài mục đích chính là thanh trừ những luyện k h í sĩ ở ngoại giới còn nữa đó là dẫn theo luyện k h í sĩ từ tầng mười trở lên đang c à n h giữ địa ngục môn tiến vào tiên cảnh lưu vu tuy biết sắc mặt lâm vân không tốt nhưng vẫn nơm nớp lo sợ trả lời vấn đề của lâm vân lâm vân trầm mặc hồi lâu không ngờ lại còn có loại tồn tại biến thái thế này mình và vũ tích xem ra là người tu luyện cao nhất ở bên ngoài rồi nguyên anh lão tổ của q u n luân này xem ra sẽ không buông tha cho bọn họ bốn tiếng đối với một nguyên anh lão tổ mà nói thì muốn giết bao nhiêu người trong thời gian như vậy cũng quá đủ mình chết rồi thì chết dù sao thì mình vốn không phải người địa cầu nhưng vô tích mình bất luận thế nào cũng không thể để nàng ấy bị tổn thương làm sao bây giờ đây biện pháp duy nhất chính là phải ngăn cản quân luân lão tổ này để lão phải ở lại tử vong cốc trong bốn mươi tám giờ anh đã nói là không giết tôi mà tên l ư u vu này nhìn thấy ánh mắt lâm vân trở nên hung ác trong lòng cảm thấy lo lắng không yên vậy sao tôi hình như chỉ nói là sẽ suy nghĩ có giết ông hay không bây giờ tôi đã suy nghĩ xong rồi ông nên bị giết nói xong lâm vân cũng lười không t h ả m d ô n g d ò i với tên lưu vu này giơ tay làm thịt lão hiện tại lâm vân phải nhanh chóng giải quyết việc ban này thời gian năm ngày hắn phải xử lý được người c h e mặt kia không thể để cho bọn họ gây hại đến tập đoàn vân môn đến vũ tích còn nữa hắn phải nhanh chóng chạy đến địa ngục môn sau đó bố trí một số t r ậ n pháp mặc kệ là có tác dụng hay không nhưng phải giữ chân được con nôn lão tỏ ở đó bốn mươi tám tiếng đồng hồ tránh n é a lâm vân không phải là không nghĩ tới nhưng mà trên địa cầu này mà tránh né một nguyên anh lão tổ thì quả thực chính là thiên đại chê cười hắn cũng không cho rằng mình có thể may mắn né tránh được hay là an toàn một chút bạn nhất không trốn thoát mình chết rồi thì vỗ tích phải tính sao đây trên đời này không có bức tường nào không lọt gió tuy rằng vạn chí hoa không nói với bí thư tỉnh ủy tỉnh thanh hóa là từ thuần nhưng từ thuần vẫn biết được chuyện này Lúc là này tiên Thuần đầu Từ t ì một đến đến Vạn hoa. Ông ta không ngờ Vạn hoa lại to gan đến vậy lại Trí ta Hoa Hoa to m cái đồn tướng r ở n như hạt vừng liên g bé hạt hệ mặt tự v Mà dám qua i ủy b a kỷ luật để điều tra Để đ ư ờ n cắt Một tướng đắc lực hàng đầu của ông ta từ thuần này làm sao có thể nhẫn nhịn cho được vạn chí hoa vừa thấy từ thuần lao vào cục cảnh sát thì liền biết sự tỉnh bại lộ đường đường một bí thư tỉnh ủy mà đích thân chạy đến cục cảnh sát như chó được động dục thì có thể thấy là ông ta tức giận như thế nào vạn chí hoa gan của anh cũng thật không nhỏ không ngờ dám để cho người của ủy ban kỷ luật đi điều tra phó chủ tịch của thành phố đường cát còn khống chế anh ta <cười> anh không sợ ăn no quá bị ngạn sao từ thuần lửa giận ngút trời một tên cán bộ tép diêu mới đến thanh hóa được hai tháng ngay cả một tình thế cơ bản nhất cũng không làm rõ đã dám thông báo vì ủy ban kỷ luật đi điều tra phó chủ tịch thành phố quả thực là gan to hơn mấy phần so với gan báo vạn chí hòa vừa thấy tư thái của từ thuần liền biết không tốt bí thư từ sẽ vạch mặt triệt để ông ta ỉ vào mình là một quan viên từ bên ngoài chuyển đến mà thích nặn thế nào thì nặn sao bí thư tử là như vậy chuyện này là ý của thủ trưởng quân ủy lâm vạn chí hòa bất đắc dĩ đành phải lôi lâm vân ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì hà đồn trưởng vạn bên ngoài cục cảnh sát hàm phổ lại có một chiếc o đi chạy tới có bốn người bước xuống người nói chuyện là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đi đầu thần sắc trên mặt nghiêm túc vạn t r í hoa trông thấy biểu cảm khi nói chuyện của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thì biết chuyện này mình đã quá mức liều lĩnh lỗ mãng mình chỉ là một đồn trưởng không ngờ vì một thân phận của lâm vân cứ thế mà gọi điện cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và chủ tịch thành phố có lẽ mình vẫn quá non chủ nhiệm ủy ban q u y luật này rõ ràng là đứng về phía tử thuần vạn chí hoa biết mình còn hiểu ít đối với quy tắc quan trường làm việc không ngờ chỉ dựa vào tình hình của quân đội tuy bây giờ rất muốn gọi điện cho lâm vân nhưng y biết cuộc điện thoại này y không nên gọi nếu y gọi cuộc điện thoại này thì càng không có đường lui tuy nhiên cũng đâu khác gì đâu bây giờ y cũng đã không có đường lui nữa rồi là một đồn trưởng tuy nói phụng mệnh của thủ trưởng quân ủy chú của tôi chính là phó chủ tịch quân ủy đây tại sao tôi không nghe qua cái tên thủ trưởng lâm gì gì đó từ thuần sắc mặt âm trầm ánh mắt nhìn về phía vạn chí hoa giống như một người chết vạn chí hoa anh rốt cuộc muốn làm gì lẽ nào một phó chủ tịch thành phố thì có thể tổn hại danh dự vì một người như anh s a o còn không nhanh chóng mời phó chủ tịch thành phố đường cát ra đây chủ tịch thành phố lưu văn vấn còn muốn lôi kéo vạn chí hoa mới đến này về phía mình nhưng tên vạn chí hoa này không ngờ lại không có đầu óc như vậy l ờ i kéo hay không đã không còn quan trọng nữa gã cũng muốn xử luôn đường cát nhưng biết rõ đây là người si nói mộng còn không bằng hy sinh cái tên vạn chí hoa đầu đất này để tặng ra một cái ân tình đường cát là người của từ thuần từ thuần là cháu trai của phó chủ tịch quân ủy từ trường thâm không nói tên thủ trưởng lâm vân rất có thể là lừa đảo vạn chí hoa nói chỉ hơn hai mươi tuổi làm gì có thủ trưởng quân ủy nào mà trẻ tuổi như vậy cho dù là thật từ thuần gọi một cuộc điện thoại tên thủ trưởng lâm liều lĩnh này cũng phải chết ngoảo chính quyền địa phương là nơi mà n g ư ờ i có thể can thiệp được sau đây là một điều tối kỵ vạn chí hoa vừa thấy điệu bồ này đã biết hoàn toàn muốn coi mình là pháo hôi rồi biết đã là một t ử chết thì làm gì còn do dự lập tức cầm điện thoại gọi cho lâm vân thủ trưởng tôi là vạn chí hoa đây bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố lưu đều nhất trí yêu cầu lập tức thả phó chủ tịch thành phố đường cát ra chuyện này tôi không làm chủ được cuộc điện thoại của vạn chí hoa khiến cho t ừ thuần và lưu văn vấn sắc mặt càng trở nên âm trầm như muốn nhỏ ra nước huống chi vạn chí hoa còn để la ngoài ý tức là để cho mọi người có mặt đều nghe thấy lời lâm vân nói là ai cũng biết vạn chí hoa đã liều cái mạng giả nếu không phải nơi này là cục cảnh sát t ừ thuần sớm đã sai người bắt vạn chí hoa lại kiêu ngạo không ngờ lại kiêu ngạo như vậy gọi một cuộc điện thoại còn bật la ngoài lên thẳng khốn nạn phó cục trưởng lãng đâu t ừ thuần sắc mặt nặng nề hỏi phó cục trưởng lãng cũng bị đồn trưởng vạn khống chế rồi thư ký của t ừ thuần biết t ừ thuần muốn phó cục trưởng lãng bắt vạn t r í hoa lại không ngờ tay vạn t r í hoa này cũng không phải ngu ngốc có thể nhanh chóng như vậy khống chế luôn cả phó cục trưởng lâm vân đang căm tức trong lòng chuyện của quân luân tổ sư không ngờ tay vạn t r í hoa này bây giờ còn gọi điện thoại đến nghe khẩu khí của hắn thì chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy không ngờ còn dám liên hợp chèn ép vạn t r í hoa hả vậy còn thằng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đâu Giọng nói của lâm vân rất bình tĩnh, nghe không ra cơn tức giận nói nhiều bao nhiêu. Vạn hoa buông điện thoại Vân bình tĩnh, cơn hắn Vạn buông nhìn nhậm ban nhậm của tức của chăm chăm vào chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Chủ ra bao Hoa Lâm luật. vào rất Trí Kỷ duyệt trường h ủ t ở n anh g hỏi ý sao? Duyệt t r ư phong đã nghe thấy lời của lâm vân n g ư ỡ khí bình tĩnh như thế khiến toàn thân y run lên tuy y không tán đồng việc bức quan thoái vị trắng trợn của vạn chí hoa nhưng đối diện với điện thoại của lâm vân y không thể không lập tức bày tỏ thái độ ý của tôi là nếu thủ trưởng đã nói như vậy rồi thì khẳng định là có lý do nhưng sự tình cần có đối sách cấp bách lời nói của duyệt trường phong bên ngoài thì nói là vạn chí h ò a có lý nhưng kỳ thật vẫn đứng trên lập trường của từ thuần chỉ có điều ngữ khí của y khá uyển chuyển mà thôi anh chuyển điện thoại cho bí thư thành ủy từ từ gì đó đi l â m vân trong lòng lửa giận ngút trời hắn đã quá phiền rồi tên bí thư từ này còn làm loạn thêm ai dỗi hơi g i ờ r ộ n g với đám rùa đen này chứ hiện tại hắn đã rất phiền rồi từ thuần nhận lấy điện thoại chưa kịp nói gì lâm v â n đã tức giận mắng đầu óc của ông bị thối nát rồi hả ông làm bí thư cái kiểu gì vậy đã có thêm bao nhiêu tấm màn đen đít bẩn như thế nào lập tức viết hết ra cho tôi rồi cút về mà chồng khoai đi cái đồ khốn kiếp lâm vân đột nhiên cúp điện thoại hắn bây giờ phải đi đấu qua đấu lại với đám người trên quan trường này thời gian hiện tại của hắn rất gấp rút không chỉ phải xử lý hai tên che mặt trong mấy ngày này hắn còn phải bố trí xong tất cả sát trận mà khốn trận mà hắn biết hắn cũng muốn biết là dùng những trận pháp này để vây khốn một nguyên anh tu sĩ là coi như đầm rồng hang h ồ nhưng mục đích của hắn chỉ là vây khốn một chút thôi lâm vân cúp điện thoại mọi người có mặt đều hai mắt nhìn nhau người này là thủ trưởng hay là thằng lưu manh mồ hôi lạnh sau lưng vạn chí hòa đã tuôn ra y thậm chí nghi ngờ là mình đã bị lừa lâm vân này thực là người của quân ủy sao từ thuần quăng điện thoại của vạn chí hoa xuống đất lạnh lùng nhìn vạn chí hoa một cái mọi người có mặt thậm chí đều đã biết lâm vân là một tên lừa đảo rồi làm gì có thủ trưởng không có cách đối nhân xử thế trên quan t r ư ờ n g như thế cái loại đối nhân xử thế này mà muốn làm thủ trưởng quả thực là không thể cho dù gia đình hắn có hậu đài lớn cỡ nào cũng không được khiến người chết như vậy thì n g ư ờ i khẳng định là không phục ta sẽ để cho người chết được phục một chút từ thuần sắc mặt khó coi cầm điện thoại lên gọi một cuộc rồi bật l o a ngoài xin chào tôi là từ thần à đúng rồi làm phiền anh tìm chú của tôi là phó chủ tịch từ một chút cuộc gọi của từ thần vừa được kết nối sự âm trầm trên mặt ông ta liền biến mất không còn chút dấu vết thay vào đó là một khuôn mặt đầy nét tươi cười nịnh lọt như chó trông thấy chủ ờ từ thần c h á gọi đến có chuyện gì đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu có chít mệt mỏi của từ trường thâm chú là thế này thanh hóa không ngờ có một người đến giả mạo là thủ trưởng quân ủy còn nói cái gì là ủy viên thưởng vụ quân ủy vừa đến liền muốn điều tra phó chủ tịch thành phố thanh hóa không ngờ còn muốn điều tra luôn cả cháu còn bảo cháu phải trở về mở t r ồ n g khoai lang tên lâm vân này mặc kệ có phải lừa đảo hay không nhưng cũng quá khoa trương rồi đã đả thương vài người ở đây thanh âm của từ t h ầ n rất cẩn thận ồ vậy thì bắt cái gì mà cháu nói anh ta tên lâm vân sao giọng nói của từ trường thâm đột nhiên trở nên kịch liệt đúng vậy ạ sao thế chú từ thuần đột nhiên có một loại dự cảm không tốt cậu cũng giỏi thật đó từ thuần không ngờ lại dám khiêu chiến với cả thủ trưởng quân ủy bây giờ lập tức làm theo thủ trưởng yêu cầu hãy hiệp trợ với ủy ban kỷ luật xử lý xong chuyện bên đó sau đó nhanh chóng trở về mà t r ồ n g khoai lang khốn nạn thật thật không dễ dàng mới chấn an được tên này tên khốn cậu lại dám đổ rắc rối vào cho ta thật tức chết ta mà từ trường thâm cuối cùng cũng giận đến phải quát mắng như điên rồi cúp điện thoại từ thuần cầm lấy điện thoại nhìn mấy vị lãnh đạo của thành ủy tất cả đều trở nên trầm mặc đến mức ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ thật lâu sau vạn chí hoa mới kịp phản ứng thầm thở dài một hơi y phỏng đoán chức thủ trưởng của lâm vân là thật nhưng không ngờ lại thật tới mức này ngay cả lão từ một chút cũng không thèm hỏi nguyên do trực tiếp để cháu trai của mình về quê trồng khoai lang cái này đồn trưởng vạn chuyện này là tôi lỗ mãng rồi tôi nghĩ chuyện này cho nên nghiêm khắc làm theo chỉ thị của thủ trưởng lưu i văn vấn m ổ hôi đầu đầu gã vốn là đứng về phe cánh của từ thuần không ngờ lần này tự vác đá đập vào chân mình lễ vật mà vạn chí hoa tặng đã bị gã nện vào mặt của vạn chí hoa gã cho rằng là một chuyện vô cùng vớ vẩn không ngờ nó lại là thật nếu như vậy thì bên chỗ gã đâu còn phải giúp đỡ đường cát con mẹ gì nữa thật hận không thể cầm cục đá mà ném thêm lần nữa nhưng chuyện này gã biết khẳng định là không thể thành công cho nên mới che giấu chủ ý giúp đỡ đường cát một chút bởi vì gã biết là cho dù mình không giúp đường cát mà cứ theo ý mình để giúp vạn chí hoa thì kết quả cũng vậy thôi đường cát khẳng định không có chuyện gì nhưng chuyện trên đời này không ngờ l ạ i có những bất ngờ thái quá như vậy chuyện mà gã cho rằng không thể thì nó lại cứ đương nhiên mà xảy ra duyệt trường phong cũng toàn thân đổ mồ hôi lạnh thẩm than cái vận khí tốt của vạn chí hoa và nghĩ lâm vân này là thần thánh vương nào mà kinh khủng t ẩ m như vậy từ thuần thì đã nghệt cái mặt chó ra ông ta biết lời nói của chú ông ta chính là ông ta đã bị vứt bỏ rồi ông ta đã không còn tư cách đuổi theo vị trí cao hơn vốn còn hai năm nữa ông ta rất có khả năng được điều lên tỉnh đường cát do ông ta bồi dưỡng thì để cho y giúp ông ta tiếp tục khống chế thành phố thanh hóa tuy đường cát này có hơi tham một tí nhưng lại biết nghe lời còn hơn cả chó bây giờ thì tất cả đã xong rồi lâm vân trời ơi rốt cuộc đây là thần thánh phương nào lâm vân không có ý định là đi thanh hóa nhưng v g ắ n vì muốn cho sung hy một viên tiên nhan đan cho nên đành phải chạy tới thanh hóa một chút hiện tại thời gian rất cấp bách lại còn phải cho sung hy đan dược lại phải cho sung hy đan dược là vì lâm vân không muốn chiếm tiện nghi của nàng mà thôi nếu đã quyết định đi tới thanh hóa thì lâm vân cũng chuẩn bị xem cái tên bí thư tỉnh ủy kiêu ngạo kia tuy nhiên về sau vạn chí hòa đã gọi điện thoại tới nó i bằng sự việc đã được xử lý rất thuận lợi hơn nữa thị trưởng cũng đã đổi chủ ý như vậy thì lâm vân cũng chẳng muốn hỏi tới nữa bây giờ hắn có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian thì cố gắng tiết kiệm đi về phần tên thị trưởng kia mặc dù y là người có chức vị cao nhưng lâm vân cũng chẳng muốn ngó tới tập đoàn ý quang của sung hy đã tiến vào kỹ đạo về sau khi phân chia tài sản rạch ròi người của triệu gia đã bị tẩy trừ khỏi tập đoàn sung hy cũng trở nên dỗi dãi cho nên suy tư nhiều hơn nàng một mực suy nghĩ là vì sao lâm vân cứ rời đi mà không từ biệt nàng biết chủ tịch của tập đoàn vân môn cũng tên là lâm vân mặc dù khả năng cùng một người là không lớn nhưng nàng vẫn có chút hoài nghi chỉ là nàng thực sự không có dũng khí đi tới tập đoàn vân môn nhìn xem vị chủ tịch kia có đúng là lâm vân đó hay không đã nhiều lần nàng suy nghĩ mình có phải đã yêu người lâm vân này nhưng ngẫm lại thì quá mức vớ con nhà bà vẩn thời gian mình tiếp xúc với hắn thực sự là quá ngắn chỉ có vài ngày mà thôi nhưng ở trong tưởng tượng từ nhỏ đến lớn mình tiếp xúc với một người nam nhân dài nhất ngoại trừ gia gia của mình ra thì chính là hắn rồi tuy không biết tình cảm thật của mình thế nào nhưng hình bóng lâm vân cứ luôn xuất hiện trong đầu sung hy lởn vởn lởn vởn thậm chí cái vòng tay thô giáp kia cũng trở thành món đồ vật mà nàng yêu thích nhất kể cả việc lâm vân rời đi mà không chào từ biệt cứ khiến nàng canh cánh mãi trong lòng hôm nay sung hy tan tầm sớm ngồi căn phòng ngủ trước đây của lâm vân mà yên lặng xuất thần nàng đã không rõ bản thân mình đang suy nghĩ gì chỉ cảm thấy rất hư không bỗng nhiên sung hy bật cười nàng nhớ tới lần mình cùng lâm vân đi tới quán b à tỉnh nhân để uống rượu diễm dương băng kia nghi tay bộ dáng muốn uống nhưng lại không có ý tứ nói ra của lâm vân khiến cho nàng bật cười đ ộ t n h i ê nàng n cảm thấy lâm vân như một đứa bé vậy nàng cầm lấy điện thoại lần nữa bấm số gọi lâm vân làm cho nàng kinh h ỉ chính là lần này lại có người nhấc máy alo giọng nói hết quen thuộc của lâm vân chuyển tới lâm vân em là sung hy đây thanh âm của sung hy có chút run rẩy lâm vân cũng nhận ra thanh âm của sung hy lên mỉm cười chính mình đang chuẩn bị tới gặp nàng không nghĩ tới cô nàng lại gọi điện cho mình nhưng ngay lập tức tâm tình kích động của sung hy liền rơi xuống hầm băng bởi vì lâm vân tắt điện thoại vì sao một cuộc điện thoại hắn cũng không muốn nghe chẳng lẽ mình lại đáng ghét như vậy sao đây là lần đầu tiên nàng bị từ chối một cuộc điện thoại mà vẫn là của một người nam nhân mà nàng có cảm tình sung hy chỉ cảm thấy trong mắt mình mơ hồ có nước mắt đào quanh chào em sung hy gần đây có khỏe không thanh âm của lâm vân đột ngột vang lên sung huy xính sờ nhìn điện thoại trong tay rõ ràng mình đã gác điện thoại rồi cơ mà thanh âm kia từ đâu vọng lại vậy lâm vân sung huy đã nhìn thấy lâm vân đang đứng ở trước mặt mình trái tim của nàng đột nhiên không cách nào bình tĩnh trở lại vì sao lúc hắn tắt điện thoại trong lòng mình lại đau khổ như vậy còn khi hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì tâm tình của mình lại trở nên kích động rồi tuy nhiên người này có vẻ yêu thích chui từ cửa sổ vào thì phải đúng vậy không h o à n nghênh anh à lâm vân thấy sung hy nước mắt rưng rưng trong lòng tự nhủ cô nàng này sẽ không yếu ớt như vậy chứ bình thường cô ta rất mạnh mẽ cơ mà hay là đột nhiên bị bệnh rồi hình như em thích khóc n h à thì phải tuy lâm vân không biết vì sao sung hy lại khóc nhưng cũng biết là có khả năng quan hệ tới việc mà mình tắt cú điện thoại kia đột nhiên sung hy rất muốn nhào vào lòng của lâm vân rồi đánh hắn nhưng vẫn cố để nhịn được nếu như vậy thì hơi thái quá một chút mình mới quen hắn được bao lâu mặc dù mình rất muốn làm vậy nhưng đây không phải là điều mà mình nên làm ai bảo ồ sung hy vội vàng cầm lấy khăn lau nước mắt rồi hỏi sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây à anh đang có vài việc ở thanh hóa thuận tiện tới thăm em một lát lâm vân thuận miệng nói trong mắt sung hy lộ ra vẻ thất vọng hắn không phải là cố ý tới gặp mình tuy nhiên đảo mắt đã hồi phục tinh thần lại anh còn chưa ăn cơm phải không chúng ta ra ngoài ăn một bữa nha lâm vân lắc đầu mấy ngày nay anh có nhiều việc lắm sợ là không có thời gian dùng cơm anh gặp em một lát rồi đi luôn để lần sau vậy nếu lần sau có thời gian thì anh sẽ dẫn em đi ăn cơm à anh phải đi luôn s a o sung hy vội vàng hỏi lâm vân có chút kỳ quá nhìn sung hy trong lòng tự nhủ đây cũng không phải nhà của tôi tôi đương nhiên phải đi rồi nghe khẩu khí của sung hy thì giống như việc mình phải đi là một việc bất thường vậy thực xin lỗi em sung hy có chút gian nan nhìn lâm vân nhất thời lại không biết nên nói cái gì nhìn ánh mắt u á n của sung hy lâm vân cũng hiểu ra một ít thậm chí thiếu chút nữa là nói đồng ý ra ngoài dùng cơm với nàng cũng may là hắn còn kịp thời nhịn lại được hắn tranh thủ thời gian đưa một viên tiên nhăn đan cho sung hy em uống viên thuốc này đi sau khi uống xong thì chắc phải tắm rửa một lần đây là thuốc gì vậy sung hy nhận lấy viên thuốc trong tay của lâm vân viên thuốc này có một mùi thơm ngát màu sắc long lanh trong suốt thuốc này lâm vân thật không biết nên nói thế nào cho phải chẳng lẽ nên nói đây là tiên n h â n đan dùng để cải lão hoàn đồng hay sao thấy bộ dáng ấp áp ố n g của lâm vân lại nhìn viên đan dược phát ra mùi hương trong tay thần sắc của sông hy bỗng nhiên tức giận nàng không phải đồ ngốc ở một cái niên đại mà mọi thứ phổ biến như vậy nàng cũng biết được một số xuân dược ví dụ như phát tình đan bình thường thì dược vật có thể phát ra mùi hương như vậy có thể kích thích bản năng nguyên thủy nhất của con người sung huy cảm giác trong lòng hư không nàng không nghĩ tới lâm vân lại là loại người như thế mình vốn không có bệnh tật gì cả cho mình uống một viên thuốc phát ra mùi thơm như vậy còn bảo rằng uống xong phải tắm rửa một lần tâm tư của hắn đã quá rõ ràng rồi còn gì tôi mời anh ra ngoài ăn cơm để có thể ở bên cạnh anh lâu hơn chẳng lẽ anh còn không rõ tâm tư của tôi s a o sớm muộn gì tôi chẳng phải là người của anh vì sao anh còn muốn làm như vậy với tôi chẳng lẽ ngay cả một chút thời gian ngắn cũng không chịu đợi hay sao vì thương tâm mà nàng rơi nước mắt lâm vân thấy bộ dáng của sung huy như vậy âm thầm kêu khổ mình là người chẳng sợ cái gì trên đời này cả nhưng chỉ sợ nhất là nước mắt của nữ nhân hắn tranh thủ thời gian rời đi thôi nghĩ tới đây vội vàng nói à anh phải đi đây lần sau gặp lại lâm vân nói xong liền nhảy ra ngoài cửa sổ hắn thích đi vào từ cửa sổ và cũng thích đi ra từ lối đó anh chờ chút em sẽ làm như điều anh muốn sung h y đột nhiên bỏ viên đan dược vào trong miệng rồi nuốt xuống chính nàng cũng không biết vì sao mình làm như vậy là vì muốn trả thù lâm vân hay là muốn tra tấn chính mình đây nhưng lâm vân đã đi không còn tung tích nữa sung hy cảm thấy thương tâm lâm vân anh là tên hỗn đản anh cho tôi uống loại thuốc này rồi anh bỏ đi vậy thì tôi phải làm sao bây giờ sung h i cũng biết sau khi uống loại thuốc này thì phải có quan hệ với nam nhân ngay lập tức một khi mà không làm chuyện đó thì dược tính càng ngày càng lợi hại càng gây thương tổn lớn với cơ thể nàng mà viên thuốc kia có mùi thơm như vậy nếu không được quan hệ với nam nhân chẳng lẽ mình sẽ bị dày vỏ đến chết s a o nguyên lai mình lại thực sự yêu người này tuy giết thương tâm khi lâm vân cho mình uống một viên thuốc như vậy nhưng mình vẫn y nguyên là làm theo nguyện vọng của hắn mà nuốt vào nhưng yêu hắn ư điều này sao có thể hay đó chỉ là một sự dỗi hờn hoặc là muốn báo ân cho hắn hẳn là báo ân rồi bởi vì mình thiếu nợ hắn quá nhiều sung hy thực không biết rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ cái con khỉ gì nếu như trong lòng không có lâm vân nàng có khả năng uống được viên thuốc kia s a o phòng chừng cho dù có dùng dao ép vào cổ của nàng nàng cũng không uống vô luận như thế nào thì mình cũng đã uống thuốc rồi nhưng lâm vân lại bỏ đi sung hy đột nhiên có chút hứng thú d ã rời tự cười diễu mình có lẽ mình thực sự là một con ngu ngốc nhưng đảo mắt thì sung hy đã cảm thấy không đúng mặc dù nàng chưa từng nếm qua loại thuốc như phát tình đan nhưng cũng biết dấu hiệu sau khi uống thuốc xong thì toàn thân phải khô nóng và hứng tình mới đúng nhưng sau khi uống viên thuốc kia chỉ cảm thấy cả người rất nhẹ nhàng hơn nữa vừa tới cổ thì nó đã tan ra một cảm giác vô cùng thoải mái s ô n g lên đỉnh đầu không hề có cảm giác khó chị nào chỉ có một sự yên lặng nhàn nhạt, nhạt. đây là thuốc gì vậy rõ ràng lại tạo cho người ta một cảm giác yên lặng cảm giác giống như mình đang ở bên cạnh lâm vân v ậ y sao mà có thể chân thật đến như thế nhưng lập tức cả người nàng đã chảy ra một ít tạp chất